các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại nhà thằng Phong, nó mê mua. Em nói có ma vậy ai dám mở nữa? Đổ đến tại thằng Phong thì sao em? Huy rõ ràng lúc nãy đang tháo trần nhà cũ để bắn, thì Huy thấy có gió lạnh thổi từ mái nhà xuống. Cứ tưởng là mái nhà lủng chỗ nào đó, nên Huy thò đầu từ khe hở của tấm trần vừa gỡ ra, nhìn lên mái nhà xem sao. Bóng Huy thấy cuối góc tường có một người con gái mặc chiếc áo hay váy màu đỏ, máu đang chảy từ đỉnh đầu xuống. Chẳng kịp suy nghĩ gì, Huy nhảy xuống khỏi dàn giáo rồi la lên. Giờ nghe chú thông nói, Huy cũng ngượng ngùng, "Có khi nào khuya quá hoa mắt không?" Huy gãi đầu nói, "Em thấy rõ ràng mà anh không. Chứ không làm sao em dám nhảy một cái từ dàn giáo 2m xuống thế này." Nghe Huy nói cũng có lý, chú thông nói, "Thôi được rồi, không được nói đến ma mạnh nữa. Đây là nhà của cháu anh, giờ chúng ta cùng lên nhìn xem con ma hình dáng như thế nào." Anh nghĩ Huy mệt quá, nhìn gà hóa quốc cũng nên, để anh lên trước xem nào. Nói rồi, Trọng Thông chào lên dàn giáo, chào lên cao. Tách sách cái đèn pin lớn rọi vào trong góc tường. Ánh đèn vừa vụt sáng qua, Trọng thấy có một khuôn mặt người lướt qua trước mặt chú rồi biến mất. Quá đột ngột, Trọng Thông làm rơi cả cây đèn pin xuống cái tấm tôn trần, chú đang vịn vào một cái. Mấy người ở dưới hỏi lên. Sao rồi anh Thông ơi? Có thấy cái gì không? Anh làm rơi cái gì à? Trọng Thông sau một hồi mới bình tĩnh lại, mồ hôi ở hai bên thái dương ứa ra. Vội nhặt cái đèn pin lên, chú chào xuống khỏi dàn giáo nói. À, không có gì đâu Khuya rồi có thể là Huy nhìn nhầm đấy Thôi, tranh thủ ăn chút gì đó rồi mấy anh em mình ngủ lại đây luôn Trưa giờ cũng khuya rồi Đi về đường lạnh lắm Lỡ đau ốm ra thì khổ Mấy người dọn dẹp đồ đạc Rửa tay chân mặt mũi rồi ngồi giữa phòng khách Dọn đồ ra ăn khuya Sau khi ăn xong thì cả nhóm chia phòng để ngủ Chú Thông nói Phòng đầu là phòng để họ cưới về họ ở Nên ta ngủ phòng sau 6 người nằm chung luôn nha Căn phòng thứ hai đủ rộng để ngủ nên 6 người trải 10 tấm giấy bìa lót chăn nhà xuống rồi trải chiếu lên trên ngủ. 6 người hai chiếu. Màn đêm đã im lắng, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích. Vì mệt nên 6 người chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Đến 3 giờ sáng, chủ tổng đang ngủ bỗng nghe tiếng ai nói rầm rì bên ngoài phòng khách, vội bật dậy đi ra xem. Chu thấy thằng Huy nó đang ngồi ở trước cửa chính, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì như đang nói chuyện với ai đó. Chủ tổng dùng mình lên một cái, Bây giờ Chu cũng cảm thấy sợ hãi khi ngủ trong căn nhà này, nhưng cũng phải cố làm cho xong. Chu đi lại vỗ mạnh vào vai Chu Huy giật mình. "Huy Huy, đêm hôm ta đây làm gì? Gió lạnh đau bây giờ." Huy giật mình một cái, mắt mở ra. Thầy Chu Thông đang nhìn thấy nói, "ủa anh không? Sắp không ngủ gọi em dậy làm gì?" Chu Thông chỉ chỉ vào Huy rồi nói, "Em xem anh gọi em dậy hay em làm cho anh dậy." Huy lúc này mới nhìn xung quanh. Thế mình đang ngồi ở trước cửa nhà chứ làm gì còn nằm ở trong phòng nữa. Huy kêu lên. Ủa sao kỳ vậy? Sao em lại ngồi ở ngoài này? Chủ thông cũng không hiểu vì sao lại có chuyện này. Hay là do Huy mộng dô? Hai người vội đi vào nhà. Chốt cửa lại rồi đi ngủ. Không ai đề cập đến chuyện này nữa. Sáng hôm sau công việc lại tiếp tục diễn ra. Ngày qua ngày rốt cuộc cũng hoàn thành 100%. Ngôi nhà được bàn giao lại cho phòng và thu mới hoàn toàn. Thay đổi hoàn toàn. Mùi sơn mới, mùi gạch mới. Công việc chuyển nhà khá nhanh chóng, chọn được ngày đẹp nên Phong và Thu mua đồ xong chuyển đến luôn. Vì chưa cưới nên cũng chưa có ý định tân gia nhà mới. Phong chỉ mời cha mẹ mình ở Sài Gòn ra và bên nhà Thu vài người nữa làm bữa cơm cúng nhà mới mà thôi. Đêm đầu tiên Phong và Thu có uống chút rượu vì vui khi về nhà mới. Đến đêm khi khách khứa đã về hết, hai vợ chồng nằm trong căn phòng đầu tiên, còn ba mẹ Phong thì nằm ở căn phòng thứ hai. Nửa đêm Phong thức giấc đi vệ sinh, cũng chẳng để ý xung quanh. Phòng đi ra phía sau. Nhà có hai phòng vệ sinh. Phòng thấy phòng đầu sáng đèn và chốt cửa ở trong phòng điện gọi. Thu hay ba mẹ đi vệ sinh đó. Bên kia có tiếng trả lời, "Em, em đây." Tiếng con gái vang lên, cùng với phòng vẫn còn men rượu trong người nên nghĩ là Thu. Phòng đi vệ sinh xong đi ra. Nhà vệ sinh bên cạnh cửa vẫn còn đóng nên phòng nghĩ Thu chưa xong cậu nói, "Đi nhanh mà vào ngủ đi em, gần sáng rồi." Nói xong phòng đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, chui vào trong mền nhắm mắt đi ngủ tiếp. Tài Phong bỗng chạm vào bàn tay người bên cạnh. Phong vội rời hết mền ra. Thu đang nằm cong như con tôm trong mền. Lúc này Phong tỉnh rượu thật sự. Phong gọi Thu. Thu, Thu, dạy anh bảo cái này. Thu đang ngái ngủ trả lời. Còn sớm mà anh, để em ngủ xíu nữa. Phong nói luôn. Lúc nãy em có đi vệ sinh không Thu? Thu vẫn không bở mắt mà trả lời. Từ tối tới giờ em đã ra khỏi phòng đâu? Nghe Thu nói như vậy, Phong lật đật đi ra khỏi phòng. Đi thật nhanh đến phòng vệ sinh đầu tiên. Khi phòng đến nơi thì điện đã tắt tối thui. Tuy nhiên, phòng vẫn còn nhìn thấy cánh cửa phòng vệ sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net